các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cái cách làm ma nhát đó trời. Tôi lấy một khúc cây tròn dài độ hai thước. Tôi đặt nằm giữa cái trắng, thì trong cái tôi để cái gối trắng, rồi cột cái gối vào giữa khúc cây, rồi tôi lấy cái trắng trùng tính lại. Hễ mà khi khúc cây này mà được nâng lên thì nó kéo theo cái mùng trắng, giống như là một khổng lồ mặc áo tay trắng mà dang hai tay ra vậy sau đó tôi lấy một sợi dây tôi cột thật dài cột dây dài đó tôi cột cái khúc cây mà có cái mùng đó tôi mới quăng ngang qua cây đà giữa nhà tôi kéo cái sợi dây đó qua bên góc bàn chỗ tôi núp trong đó xong tôi tắt hết đèn thì trong phòng bây giờ chỉ còn lại cái bóng mờ mờ ao ảo tôi mới lấy vài món đồ tôi thảy lên cái sàn gỗ để cho nó phát thành những cái tiếng kêu lợp cộp mà cứ lâu lâu tôi thảy một cái con quanh nghe nó mò lên gác xem có có chuyện gì khi tôi thấy nó bước lên khỏi thang lầu tôi kéo mạnh sợi dây một cái cái khúc cây mà kéo cái mùng nó bay lên đốt nhà như một bóng ma trắng giang hai tay dài ra thế là tôi nghe một cái đốt một cái con quanh nó té ngay lên trên sàn nhà may là nó bằng gỗ cho nên nó không bị bể đầu gãy tay gì có điều là nó nằm im lìm nó không có nhúc nhích cột cửa gì hết tôi chạy lại bật đèn lên thì thấy nó nằm dài như một thây ma ma đâu không thấy bây giờ tôi mới thấy nó nằm trên nền trước mặt như một con ma mặt thì trắng bệch giống y như người đã chết lúc đó hồn dĩa tôi lên mây hết tôi phải là giật tóc mây rồi lấy dầu thoa cho nó đánh một hồi nó mới tỉnh lại cũng may là không có chuyện gì xảy ra cho nó nhưng mà ở đời người ta nói mà khi gieo Cái nhân nào thì mình gặp cái quả đó. Mình đi nhát ma người ta. Bây giờ đến phiên không phải bị người ta nhát ma mình mà chính mình bị ma nhát. Tôi còn nhớ cái đêm đó tôi trực tại bệnh viện Hồng Bàng. Trước khi đến bệnh viện Hồng Bàng thì tôi đã nghe các đàn anh nói là bệnh viện này có nhiều ma lắm. Thú thiệt thì tôi cũng đã đọc được nhiều truyện ma của các bác sĩ đi trước biết từ trong bệnh viện này ra. Tôi chỉ mỉm cười nhún vai, trong bụng nghĩ thầm, chỉ có tôi mới nhát ma người ta thôi, chứ ma nào mà dám nhát tôi. Cái bệnh viện Hồng Bàng là một bệnh viện chuyên trị về bệnh lao phổi. Nó nằm ở cái góc Đại lộ Hồng Bàng và đường Ngô Quyền. Ngày xưa đó ở đó là đường Triệu Đà. Bệnh viện thì rất rộng có nhiều dãy. Mái thì lợp ngói đỏ cũ kỹ. Có dãy có hàng tầng, có dãy có hai tầng. Trong thì nó âm mưu lạnh lẽo lắm. Cái bệnh viện này nó cất là cất theo kiểu của Tây, cất từ Hồi Pháp còn, còn ở cai trị ở Việt Nam. Riêng chỉ có một cái khu ở cuối bệnh viện thì mới cất sau này, nó cao 4 tầng lầu. Rất là khang trang sạch sẽ. Và trang bị thì đầy đủ tiện nghi hết. Riêng lầu 2 thì dành cho sinh viên và các trường đại học ở sài gòn đến để chữa bệnh có cái cầu thang rộng rãi ngăn đôi nó ra bên phải là khu sinh viên nam mà bên trái đó là khu sinh viên nữ ở trong bệnh viện thì có những cái lối đi bộ nó quanh co ngoằn ngoèo nó nối từ trại bên này sang trại bệnh khác bề ngang thì độ hơn hai thước thôi có nơi thì có tráng nhựa rồi nơi thì trải đá mệnh nhưng có điều là Tất cả những cái, cái lối đi bộ này nó đều bị loan lỡ, bị bể gạch. Tại vì lâu ngày không có được tu bổ. Hai bên đường, những cái con đường nho nhỏ quanh co này là những cái cây cầm to lớn. Có cây lớn đến nỗi hai người ôm cũng không hết. Cành lá thì xum xê dày đặc, che kín hết cả lối đi. Đừng nói chi ban đêm, ngay cả ban ngày. Mình đi dưới trên con đường này, mình cũng thấy rợn rợn nổi ốc, vì nó quá lạnh lẽo âm u. Rồi, đâu đó có những lùm bụi cao độ một hai thước, nó chen chúc nhau đủ thứ, lá to, lá nhỏ, lá dài, lá ngắn. Ôi cha, màu thì lúc chỗ xanh đậm, chỗ xanh lợt, nó mọc không có hàng lối trật tự gì hết. Nó giống như là cây cối cố tình để mà che giấu các khu trại bệnh với những cái vết tường quét vôi mà nó lon lỗ vàng vàng ẩn hiện ở xa xa vậy. Nghe hot nhất tại đọc